các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây đều là những đơn hàng phải trực tiếp chuyển ra nước ngoài. Cáo lập tức chuẩn bị xe đi phía Nam, Trách hết hãy để cho bên kia sửa sang lại và thống kê cụ thể tình hình tổn thất, những trận khác chờ tới đến rồi nói. Hoa Kiến Ninh cúp điện thoại, lập tức thay trang phục, hô lên chán vợ rồi vội vàng rời đi. Sáng sớm sau đêm tân hôn, Lăng Nguyệt Ái bồng lùng tỉnh lại, nhìn ra phòng xa lạ mới ý thức được nơi này không phải là khoe phòng của mình mà là sản phẩm của cô cùng Hoắc Nhật Ninh. Vừa nghĩ tới tối hôm qua, Mạc La Nguyên Ái liền nóng hừng hực lên. Cô xuống giường, chân vừa chạm đất suýt chút nữa không đứng được, run rẩy giữ rồi, thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Không có ai, bên ngoài cũng yên lặng, không có ai. Chồng mới cưới của cô đâu? La Nguyên Ái bỗng chốc ngây người. Ngày tân hôn đầu tiên, cô không biết người đàn ông vừa mới trở thành chồng của cô đi đâu. Giờ như là một đêm triền miên, lửa nóng hừng hực, tối hôm qua chỉ là châm chọc. Bồn cười chính là ngay cả số điện thoại của chồng cô cũng không biết, càng không biết tìm anh ở đâu. Cô ngồi ngẩn người ở mép giường cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên. "Này, nguyên ái, dậy rồi sao? Là mẹ." Giọng nói ấm áp của bà Lăng từ đầu dây bên kia truyền đến. "Mẹ, không thể khóc, ngạt vạ lần không thể khóc." không thể để cho mẹ biết, La Nguyên Ái cắn môi dưới, sợ vừa mở miệng không kìm nén được sẽ làm mẹ phát hiện. Nguyên Ái, công ty của Nhật Ninh xảy ra chuyện, sáng sớm phải vội vàng trở về công ty xử lý, bà quan không yên lòng, bảo mẹ gọi điện thoại cho con một chút. Nguyên Ái, con không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện quan trọng đến mức nào, khiến anh ngay trong ngày tân hôn đầu tiên liền vứt bỏ vợ mình không để ý tới. Mẹ, không có chuyện gì. Con rất khỏe. Tối hôm qua con không ở nhà, có phải là mẹ bắt đầu nhớ con không? Con bé bướng bỉnh này, mặc dù mẹ không nữa gà con ra bên ngoài, nhưng mà Nhật Ninh cũng không tệ, con nên quan tâm tới nó hơn, có biết không? Dạ, tại sao lại là con quan tâm anh ấy mà không phải là anh ấy quan tâm san sóc con? Con nhỏ này, khi con lấy chồng là vợ của người ta, phải có trưởng mợ. Con gái lấy chồng vừa làm nũng cùng mẹ một chàng trái tim trống rỗng cùng bị thương. Đến tận 3 ngày sau, khi Lăng Nguyên Ái về nhà thăm bố mẹ, ăn tối tại Lăng gia, Hoắc Nhật Ninh mới vội vã vàng vàng xuất hiện, trên mặt lón phốn do, giữa hai hàng lông mày nhăn lại có chút mệt mỏi. Hai vợ chồng rơi vào tình thế bế tắc, dường như từ đó cả ngày càng ác liệt. "Nguyên Ái, Nguyên Ái, đã dậy chưa?" Tiếng gõ cửa gọi Lăng Nguyên Ái từ trong chế nhớ trở về, bà Long đang đợi ở ngoài cửa. Lâm Uyên Ái lau qua mặt rồi mới đáp, "Mẹ, con đã dậy, đợi con thay xong quần áo con sẽ ra." "Tốt, mẹ muốn cùng bác Trần nhà kế bên chơi mặt chờ." Điểm tâm ở trên bàn, "Con nhớ ăn, sau này khi dọn dỗi với Nhật Ninh, không thể một mình trở về, Nhật Ninh sẽ lo lắng." "Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng để cho bác Trần chờ lâu." "Đúng là, ngày cả để cho mẹ nói mấy câu cũng không được." Tiếng của bà Lăng càng ngày càng già cho đến khi không nghe thấy nữa. "Mẹ, dĩ nhiên con nguyện ý cho mẹ nói cả đời." La Nguyệt Ái lại xuất thần một hồi lâu mới đứng dậy tìm kiếm quần áo để thay. Ánh mắt lướt nhìn thân hình trần trụi trong gương, trên mặt kính to lớn phản chiếu hình ảnh một cô gái trần trụi, đôi môi sưng đỏ, trên cổ, trên ngực, bên hông, thậm chí là bên trong bắp đùi hiện lên chằng chịt vết hôn màu đỏ, giống như anh khắc dấu ấn lên người cô. Nởn nở trên gương mặt cô dần dần biến mất. Thay vào đó là đôi mắt kiều mị động lòng người, đây là biến đổi lớn nhất của người con gái, làm nguyên ái không thể tin, tiến sát cơ nhìn kỹ, gương mặt hồng hào, dường như cô là người chìm đắm vào dục vọng, ánh mắt cô từ trên xuống dưới, nhìn chăm chú vào chiếc bụng vẫn bằng phẳng, không bao lâu nữa, nơi này sẽ bắt đầu trở nên lớn hơn, bên trong là một sinh mạng kỳ diệu. Con yêu, những điều hôm qua ba con nói vẫn vẳng phất ở bên tai của mẹ. Vì vậy con yêu Mẹ có thể li hôn với ba con Chỉ cần sinh con ra Mẹ có thể cùng ba con li hôn Ba con có thể ở chung với cô bạn gái hồ ly tinh của ba con Cậu cưng Mẹ xin lỗi con Con ra đời ba mẹ phải tách ra Nhưng mà mẹ vẫn rất yêu con Hồi tưởng lại buổi tối hôm qua Mặc dù không chính thức Nhưng là nguyên ái ngầm đem Nó trở thành một ước định Chỉ cần sinh con Quan hệ hôn nhân của cô và Hoác Nhật Ninh sẽ chấm dứt Từ nhỏ bạn bè của Lăng Nguyên Ái không nhiều lắm, phần lớn đều là bạn học trong trường quý tộc, cô chưa bao giờ hứng thú tham gia hội bạn này. Một buổi trà chiều tại một khách sạn cao cấp. Nhưng mà bởi vì kết hôn nên cô tạm thời nghỉ học, căn bản không có bạn bè, hơn nữa từ nhỏ không giao tiếp tốt, cho nên hiện tại cô ra ngoài cũng chỉ có mấy chị em. "Nguyên Ái, anh ta có tốt với cậu không?" Lý Phan Tuệ rót tay bản tốt, tay hơi lạnh, cô lo lắng nghỉ Lăng Nguyên Ái. Đan Tuệ, nước mắt kịn nén ba lâu, hốc mắt bóng trào ra như vỡ đê, giống như sợi dây trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt rơi xuống. Kể từ sau khi biết được sự thật đằng sau hôn nhân của bọn họ, La Nguyên Ái chưa có lấy một ngày ngủ ngon. Hiện tại rốt cuộc tìm được người để trút bầu tâm sự. "Đan Tuệ, anh ấy, dỗ giản đã có bạn gái, căn bản là không yêu mình, tại sao còn phải cưới mình?" "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc." Lý Phan Thuệ cho Lăng Nguyên Ái mượn bàn vai của mình để cho cô dựa vào khóc thuốc thiết. Mình mang thai. Tại sao mình lại mang thai lúc này? Nếu không có bảo bảo này, nói không chừng, hiện tại anh ấy đã ly hôn với cô, đi theo yêu tình kia ở cùng nhau. Cậu định ly hôn. Lý Phan Thuệ nghe ra được hàm ý trong lời nói của Lăng Nguyên Ái. Là anh ấy. Anh ấy muốn ly hôn với tớ. Anh ấy nói, sinh được bé này xong thì ly hôn. Phụ nữ luôn đổi trắng thay đen. Vậy cậu đồng ý sao? Anh ấy vì tiền nên mới kết hôn với mình. Bây giờ công ty anh ấy đã ổn định, có thể từ từ trả lại tiền, cho nên anh ấy căn bản không cần tớ. Mình không muốn chối buộc anh ấy, anh ấy không yêu mình. Anh ta không yêu cậu. Vậy còn cậu, Nguyên Ái, cậu yêu anh ta sao? Cái gì? Nước mắt ngỡ ngơi, nhìn loài chị em tốt của nhai lớn lên. Tại sao cô ấy nói mà cô nghe không hiểu gì? Cái gì mà cô yêu anh ta? Cô làm sao có thể yêu anh ta? Đã đàn ông xấu xa, đàn ông xấu xa, ngày ngày tân hôn đầu tiên liền mất tích. Lên này bởi vì công việc, bao giờ sáng Hoắc Đình Ninh mới trở về nhà, không nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của vợ. Buổi sáng hôm khai trương quán rượu Lam Sơn, Hoắc Đình Ninh đứng một bên, để Lăng Nguyên Ái đeo cà đà và cho mình, vừa nói với cô. Hôm nay ra ngoài ăn cơm tối. 5 rưỡi đến công ty tìm anh, đi gặp bạn bè của anh. Ừ, đi ra ngoài, cùng anh đi ra ngoài. Cho tới bây giờ Hoắc Nhật Ninh không có mời cô đi tham gia bất cứ buổi gặp mặt nào. Không nghe rõ sao? Anh điên bộ dạng không yên lòng phục tùng của vợ. Nghe rõ rồi, 5 giờ rưỡi đến công ty tìm anh, là nguyên ái hờ mồ trả lời. Dạ tốt. Hoắc Nhật Ninh thường độ hôn trên trán vợ, xách theo túi công văn đi ra cửa. Mấy ngày nữa đi khám thai. Anh sẽ xem có ngày nào rảnh, đến lúc đó ở nhà chờ anh, anh sẽ đón em. Không cần, em có thể tự đi. Cuối cùng La Nguyên Ái sửa soạn thay trang cho Hoắc Nhật Ninh, đảm bảo trang phục chỉnh tề, đưa anh ra đến cạnh cửa. Đây là việc mỗi ngày của cô, nếu như không bị Hoắc Nhật Ninh hành hạ đến không rời giường được. Làm sao lời anh? Hoắc Nhật Ninh nhíu mày, gần đây vợ nhỏ của anh có chút kỳ quái, càng ngày càng không nghe lời anh. Vâng, em biết. Đưa mắt nhìn ông xã của mình vào thang máy, La Nguyên Ái đóng cửa lại, dọn dẹp bát đũa anh đã ăn, rửa rang lại gian phòng, sau đó bắt đầu làm đen đặt hàng nhận mấy ngày hôm nay. Cứ như vậy có thể ở cùng anh, không biết còn có thể được lâu không nữa. Bởi vì Hoàng Nhạn Ninh không nói rõ cho La Nguyên Ái biết nơi gặp mặt là quán bar, cho nên cô đặc biệt chọn từ tủ quần áo một bộ lễ phục đơn trang, nhưng không mất đi phần dí dỏm đáng yêu. Vào thời điểm cô mặc bộ quần áo này tới phòng làm việc của Hoàng Nhật Ninh, anh cau mày nói: "Em mặc như thế này?" "Lễ phục mà, sao có nhìn sao?" La Nguyên Ái cúi đầu nhìn mình, "Không có gì không đúng nha, lễ phục này là mẹ giúp cô chọn, thời điểm cô mặc thử, mẹ còn hăng hái khen cô con gái của mình xinh đẹp mà." "Xinh đẹp? Là xinh đẹp chết người. Dường như y phục này được may ra để dành cho cô, lễ phục dán chặt vào người cô để lộ ra đường cong lên xuống nhấp nhô." Còn có phần ngực được thiết kế thật như vậy, ngay cả rãnh giữa hai bầu ngực cũng lộ ra. Một mảng lớn bầu ngực trắng nõn, những thứ kia đều là của riêng anh, làm sao có thể để cho những kẻ khác không liên quan được nhìn thấy? Em mặc như vậy đến đây? Đúng vậy, anh nói muốn em tham dự buổi gặp mặt, em còn cố ý hỏi mẹ, mẹ nói không thể ăn mặc quá tùy tiện. Hốt Nhàn Ninh bắp chán, hiển nhiên, cô vợ siêu cấp vô địch cùng với mẹ vợ đại nhân đều hiểu hàm ý của anh. Đi đổi đi, xấu xí chết đi được. Hoàng Tiễn Đen đen tầm mắt nhìn về công văn của mình, nếu cô nhìn nữa, không chừng anh sẽ biến thành sói ngay tại phòng làm việc. Em không mang y phục để thay?" La Nguyên Ái ủy khuất nói, mới vừa rồi trên đường, tài xế taxi cũng nhìn cô không chớp mắt, tại sao anh lại cảm thấy khó nhìn, mà không phải là cao hứng nhìn cô? Ngồi đây chờ anh." Hoàng Tiễn Đen đè xuống phím gọi của điện thoại, nội bộ giao phó thư ký ở bên ngoài để cho anh ta đi mua một bộ quần áo đưa tới. Thư ký đưa bộ y phục tiến vào, Hoa Nhật Ninh chỉ phất tay một cái để anh ta trực tiếp đưa cho La Nguyên Ái, cũng không ngẩng đầu lên một cái. La Nguyên Ái ở trong phòng nhỏ trong phòng làm việc của Hoa Nhật Ninh, thay quần áo, áo lụa dài tay cùng với quần bò dài. Bây giờ cũng là tháng 5, mà như vậy sẽ bị người khác xấu cớt không? 1 giờ sau, Hoa Nhật Ninh mang theo La Nguyên Ái, bụng đói kêu vang, rời khỏi tập đoàn Nhật Diễm, vừa đi vừa dặn dò. Sơn này mặc nhiều quần áo một chút, hở hang nhìn giống hình dáng gì?" Hoàng Mạc Lang Nguyên ái đỏ lên, nhân lúc Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấy, lén lén lau nước mắt. Cô tức giận suy nghĩ, rốt sao, chính là nhìn cô thế nào cũng không hài lòng, tại sao không mang ưu tinh gì đó đi mà gặp mặt? Hoắc Nhật Ninh mang La Nguyên ái đến một nhà hàng cao cấp, dùng xong bữa tối lại lái xe qua năm phố nhỏ đến khu phố phía đông. Mặc dù La Nguyên ái chưa từng đến, nhưng cũng đã từng nghe nói. Vùng này nổi tiếng là khu phố sầm uất về đêm khuya. Hoắc Nhật Ninh vừa xuống xe liền ra tay La Nguyên Ái. Nắm chặt tay ai, ngàn vạn lần không được lạc mất. La Nguyên Ái nhìn chằm Hoắc Nhật Ninh, trong lòng lầu bầu, rõ ràng là muốn dẫn cô tới, còn bày ra vẻ mặt cá chết không cho ai xem. Trong lòng Hoắc Nhật Ninh cũng thật khó chịu, nếu như có thể, anh căn bản không muốn mang tiểu Bạch Thỏ của anh tới chỗ như thế này, nếu không phải anh đang thiếu Âu Dương Cổ Nguyệt, một cái nhân tình. Anh còn lâu mới làm như vậy. Làng Nguyễn Ái đi theo Hoác Nhật Ninh đi vào một quầy rượu tên Lam Sơn. Bên trong người đông như rừng, vừa mới bước vào đã có phục vụ đưa rượu cho cô. Tiểu thơ, hôm nay quầy rượu của chúng tôi khai trương. Nếu khách hàng được biến phí một ly, phục vụ điện chai còn ném cho Làng Nguyễn Ái một ánh mắt mê người. Cảm ơn. Làng Nguyễn Ái vừa mới nhận ly rượu trong tay phục vụ, lại bị Hoác Nhật Ninh kéo vào trong lồng ngực. Cách xa cô ấy một chút. Hoác Nhật Ninh cao giọng nói Phục vụ nhìn một cái nên nhận ra người đàn ông bên cạnh cô gái là ông chủ của một gian phòng trong chuỗi các quầy rượu. Anh ta chỉ có thể tự mình mất mặt mà rời đi. Bên trong quán rượu, người đông hơn so với thường ngày, nhưng trong góc có một không gian riêng biệt dành cho khách quý, cũng là quầy rượu của các ông chủ. Nhật nên, cậu đã đến rồi. Mình còn tưởng là cậu không dám đến. Âu Dương cổ nguyệt không có quần áo thầy thuốc, giống như bỏ đi một lớp trói buộc. Dựa vào trên ghế salon nở nụ cười quỷ quái về phía Lăng Nguyên Ái. "Này, Lăng tiểu thư chưa kết hôn, cô cũng đến à?" "Anh, anh, anh Thế nào lại là anh ta? Anh ta không phải là bác sĩ phụ sản sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, có vẻ cô em biết với Nhật đi." "Không sai, chính là tôi. Cho phép tôi tự giới thiệu một lần nữa, tôi tên là Âu Dương Cổ Nguyệt, là bác sĩ khoa phụ sản của cô, cũng là bạn tốt của chồng cô." anh em tốt. Trong hôn lễ của hai người làm phù dế, chị dâu nhỏ, chị khỏe chứ? Âu Dương Cầu Nguyệt muốn dáng có dáng, muốn vẻ mặt có vẻ mặt, đứng trước Lăng Nguyên Ái phom người chào, rồi sau đó ngã xuống ghế salon cười ha ha. Phù dế? Anh ta là phù dế trong hôn lễ của cô? Trời ạ, tại sao ngày đó cô không nhận ra, lại còn ngây ngốc đi bệnh viện đó khám thai. Không trách được. Cô nhút nhát nhìn về phía Hoắc Nhật Ninh, Hoắc Nhật Ninh cũng nhìn cô trong mắt hiện lên chỉ trích rõ ràng, không trách được hắn biết chuyện cô mang thai, thì ra là có người mật báo. La Nguyên Ái cười yếu ớt, ánh mắt từ trên người Hoắc Nhật Ninh rời đi, thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh Âu Dương Cổ Nguyệt, ánh mắt sáng lên, hưng phấn hỏi. Anh là anh là Giang Bạch Nhiên có đúng không? Chị dâu nhỏ, chị thật là vô lương tâm, tôi dáng dấp cũng không kém so với Bạch Nhiên, đều là phụ rẻ, chị thế nào chỉ nhớ anh ta? Không nhớ tôi. Âu Dương Cửu Nguyệt làm bộ dáng tây thi thương tâm đau khổ không thôi. Anh ta, anh ta không giống anh. Anh ta là Giang Mạch Nhiên mà. Có cái gì không giống? Là này người đặt câu hỏi chính là Hoắc Nhất Ninh. Vợ nhỏ của anh từ trước tới nay đều mơ hồ, đối với người gặp qua một lần căn bản không nhớ được, thế mà lại nhớ Giang Mạch Nhiên, xem ra anh thân là chồng cô cần tìm hiểu một chút. Không thể nói cô đã đáp ứng thưởng quan miễn duyên. Không thể nói chuyện này với bất kỳ ai. Ờ, không có gì, không có gì. Không phải bởi vì cậu ấy nhận được bó hoa của chị dâu nhỏ ném đó chứ?" Âu Dương Cổ Nguyệt suy đoán, La Nguyên Ái cũng thuận theo nói. "Không sai, không sai, chính là bởi vì như thế." Cùng lúc bàn tay ở bên hông siết chặt, hiển nhiên Hoắc Cảnh Đình không hài lòng với câu trả lời này, nhưng đây là bí mật giữa phụ nữ các cô, cho dù là ông xã cũng không thể tùy tiện nói ra. Chị dâu nhỏ lại có thể nhớ tới tôi, thật là vinh hạnh. Ly rượu này, xin mời chị dâu." Gia Mạch Nhiên đem ly rượu màu đỏ đưa đến trước mặt La Nguyên Ái, theo quán tính lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất đối với phái nữ, nhưng có người nhìn thấy lại không biết thưởng thức. La Nguyên Ái bị giật sợ liền chui vào lòng ngực khoác nhiệt Ninh, nụ cười của anh ta thật đáng sợ, thừa quan luyến luyến làm sao lại thích anh ta? Cô ấy không thể uống rượu." Khoác Nhiệt Ninh mặc dù bất mãn việc vợ anh xấu xí, Nhưng đối với phản ứng vừa rồi của Lăng Nguyên Ái, anh đặc biệt hài lòng, có thể kháng cự được Giang Mạch Nghiên, người từ trước tới nay nổi danh có nụ cười sát thủ phái nữ, dạo rằng chỉ có cô vợ nhỏ của anh. "Đúng vậy, chị dâu nhỏ mang thai, không thể uống rượu." Bác sĩ chuyên khoa sản cung cấp ý kiến chuyên môn, nhưng mà không biết người nào đề nghị muốn mời cô đến quẩy rượu. Người đến cuối cùng là Khâu Ngân Phong, bốn người đàn ông nói một số chuyện Lăng Nguyên Ái nghe không hiểu, dù sao cô cũng không quan tâm. Hiện tại việc duy nhất cô muốn làm là thay thượng quan liên luyến, luyến điều tra một chút thông tin. Vào thời điểm Hoắc Nhật Ninh đi rửa tay, La Nguyên Ái lặng lẽ đến gần Giang Mạch Nhiên hỏi: "Việc này tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?" "Cô muốn hỏi việc gì?" Giang Mạch Nhiên nhíu môi, ánh mắt thích thú nhìn La Nguyên Ái. "Anh có bạn gái chưa?" La Nguyên Ái nhìn Giang Mạch Nhiên chờ đợi, không đợi đến khi Giang Mạch Nhiên trả lời, ngược lại Âu Dương Cổ Nguyệt bắt đầu oa oa kêu trước. Chị dâu nhỏ, không thể nào, hai người mới kết hôn chưa đến nửa năm, chị lên tính toán muốn hỏng hạnh vợ tử, có phải là Nhật Ninh không thể thỏa mãn chị phải không?" Âu Dương Cửu Nguyệt cố ý trêu nói. "Chị dâu nhỏ, đừng quên, chị bây giờ đang mang thai hài tử của Nhật Ninh. Cứ như vậy ăn trong bát, còn nhịn trong nồi là không được đâu nha." "Không phải thế, không phải thế." Hai gò má của Lương Nguyên Ái đỏ bừng vội vội vàng vàng lắc đầu. Cặp vị Âu Dương Cổ Nguyệt nói, giống như cô là người phụ nữ chưa được thỏa mãn. "Tôi không có bạn gái, bạn tình trên giường cũng ít, chị dâu muốn gì danh sao?" Gia da Bạch Nhiên để ly rượu xuống, cúi người tiến gần Lăng Nguyên Ái, gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại khiến cho Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ, lùi về sau một khoảng. "Anh đừng có cư xử cần vớ đây như vậy, có gì từ từ nói. Làm sao bây giờ, ốt gần đêm đáng chết vẫn còn chưa trở lại, những người bạn của anh ta thật là khủng khiếp." Đang vào lúc cô kinh hãi, Một đôi tay cường tráng ôm cô và bế lên, Hoắc Nhật Ninh nhìn Giang Mạch Nhiên uy hiếp, "Vợ bạn không thể đùa." Giang Mạch Nhiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, rõ ràng là có người bắt đầu chuyện này trước mà. "Người cũng đã đến rồi, phải nói cũng đã nói, chúng tôi đi trước." Hoắc Nhật Ninh cầm chiếc túi xách nhỏ của La Nguyên Ái, ôm cô hướng cửa lớn đi ra ngoài. Trong lòng hận hiện tại không thể hung hăng đánh vào cái mông của cô một trận, cô gái đáng chết này Lạc Hàn càng lúc càng lớn, chẳng qua anh vừa rời đi một lát liền dám bắt chuyện với đàn ông. Hai cánh tay mảnh khảnh của La Nguyên Ái bám chặt vào cổ Hoắc Nhật Ninh, tâm tình vẫn còn khẩn trương như lúc ở trong quầy rượu. "Anh đã về, thật là tốt, những người bạn của anh thật đáng sợ nha. Lần này tha thứ cho em, nếu cảm thấy kinh khủng, lần sau cách xa bọn họ một chút." Cái cảm giác tự sát quyến luyến này kia là có thể dập tắt lửa giận tới miệng của Hoắc Nhật Ninh. Anh cố ý bày ra vẻ mặt dễ tổn dạy dỗ cô gái cứng đầu cứng cổ này. "Tha thứ? Tha thứ cái gì?" Trong đôi mắt ngập nước của La Nguyên Ái hiện lên đầy vẻ mê man. Cô không làm sai chuyện gì, tại sao lại cần anh tha thứ? Mới ra khỏi xe vừa ngồi lên xe, La Nguyên Ái lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Thượng Quan Duẫn Duẫn, hót nhắn Ninh một bên vừa quay xe, vừa chú ý vợ của mình, cô vợ luôn chậm chạp cũng có thời điểm cô gấp như vậy. "Này, Ly Ly, mình nói với cậu." mình nhìn thấy Giang Mạch Nhiên. Hoàng Nhã Ninh vừa nghe, mày giật lập tức nhăn lại, lại là chuyện có liên quan tới Giang Mạch Nhiên, hơn nữa cô lại quan tâm như vậy. Thật, thật, anh ta bây giờ đang ở quán Ba Lam Sơn, cậu muốn đến đó sao? Địa chỉ là Đột nhiên La Nguyên Ái xe điện thoại nhẹ giọng nói, không biết cùng đối phương nói cái gì, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng ở một cái. Ok, mình biết rồi, cậu cố gắng lên. Cốp điện thoại, Lăng Nguyên Ái mới chú ý, xe hình như vẫn dừng lại ở ven đường chờ khởi động. Sao anh không lái xe, chúng ta không về nhà sao? Lăng Nguyên Ái kỳ quái nhìn Hoàng Nhật Ninh, lúc này mới phát hiện thần sắc của anh dường như không đúng cho lắm. Là bởi vì cô sao? Nhưng mà cô không có làm gì mà. Có phải thân thể của anh không thoải mái không? Nếu không khỏe cũng không cần lái xe, chúng ta gọi xe về thôi. Mới vừa rồi anh chỉ uống vài ly, sẽ không say rồi chứ? Lã Nguyên Ái sờ trán anh, nhịp độ bình thường. "Giang Mạch Nhiên có quan hệ gì với em?" Hoắc Gia Đình chất vấn, khuôn mặt sắc mồi giấm chua. "Em làm sao có quan hệ gì với anh ta? Hôm nay mới là lần thứ hai nhìn thấy anh ta." Lã Nguyên Ái có chút cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, không hiểu người đàn ông thông minh hơn cô nhiều đang suy nghĩ gì nữa. "Vậy tại sao em quan tâm cậu ta? Có bạn gái hay chưa?" Một cô gái hỏi một người đàn ông có bạn gái chưa, ý đồ là gì? Mọi người đều biết. Tất nhiên là bởi vì vừa mới nói ra khỏi miệng, La Nguyên Ái lập tức che miệng không thể nói, ngàn vạn lần không thể nói, cô đã đồng ý với Thượng Quan Luyến Luyến không nói cho ai biết. Cô che miệng lắc đầu, nhìn Hoắc Nhật Ninh áy náy. "Vậy anh, vậy còn anh?" "Anh cái gì?" "Anh đó, anh có hay không có bạn gái?" La Nguyên Ái đột nhiên lớn tiếng vẻ mặt ủy khuất nhìn Hoắc Nhật Ninh. Trong đôi mắt tựa trang rằng ngập nước, nước mắt dường như lập tức chảy ra, giống như ai bắt nạt cô. Hoắc Nhàn Ninh không biết nên khóc hay nên cười, anh là người đàn ông đã có vợ, làm sao có thể có bạn gái? Không có, anh không có bạn gái. Chẳng qua anh chỉ có bà xã thôi. Những tạp chí khắp nơi đưa tin gần đây, anh cũng có nghe được, giữa anh và Diêu Tình trong xái không có bí mật gì không thể cho người khác biết. Anh cho là mặc dù vợ anh hay mơ hồ, Nhưng có thể hiểu rõ phải trái, sẽ không tin những thứ báo chí giả dối không có thực này. Nhưng hiện tại nhìn thấy hình như là không phải vậy. Nói không chừng, cô gái nhỏ này đối với tin tức này không tin mà là rất nghi ngờ. Lần này đến lượt Hoắc Nhật Ninh bắt đầu phiền não. A, không có là tốt rồi. Cô gái nghiêng đầu sang một bên mềm nhũn, lại ngủ rồi. Trên mặt nụ cười sáng lạn, sự lo lắng hiện lên giữa hai lông mày, hiện tại đã biến mất không dấu vết. Vấn đề là gì? Rõ ràng ở thời điểm hỏi ngay trước mặt anh thì tỉnh táo, anh không biết phải làm sao? Đây có được coi là say rượu không? Dựa vào lời ra, nhưng căn bản là cô không uống một giọt rượu nào, hay là trong mơ nói lời thật lòng? Anh thế mà lại không biết, người vợ cùng giường chung gối 3 tháng với anh lại có thói quen kỳ quái này. Hoắc Nhã Ninh gượng cười đi vào nhà tắm, anh không biết vợ nhỏ đang đưa lưng về phía anh cười thật vui vẻ. Và đây, tâm tình La Nguyên Ái rất tốt. Hôm đó gia bộ Ngô hỏi Linh Tinh ra được vấn đề lo nghĩ đã lâu. Hơn nữa nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh không có bạn gái. Không có bạn gái. Tảng đá đè nặng trong lòng cô rốt cuộc cũng được dời đi, tất cả mọi chuyện dường như sáng tỏ. Bang tại 4 tháng, La Nguyên Ái cảm giác mình là người phụ nữ mang thai hạnh phúc nhất trên thế giới. Đã là tháng tư năm, trời nóng nực không chịu được. Phạm vi hoạt động rộng nhất của La Nguyên Ái cũng chỉ là giới hạn trong mỗi căn phòng có điều hòa nhiệt độ. Hơn nữa, mạng thai thì trở nên lười biếng, căn bản là không muốn ra khỏi cửa. Ngày đó chàng qua chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh bao hấp Thái Phong, không nghĩ tới buổi tối khi Hoắc Nhật Ninh đi làm về, không những xách theo bánh bao hấp Thái Phong, còn có sủi cảo nóng, cơm rang và điểm tâm ngọt. Mỗi một món đều là thứ mà La Nguyên Ái thích ăn nhất. 4 giờ chiều ngày hôm sau, Thời điểm con sâu hâm ăn trong vụn cô vượt qua lý trí, cô khẩn trương đè xuống phím côn trên điện thoại di động. Nguyên ái, rõ ràng là thời gian làm việc mà anh lại nhận điện thoại của cô. Nguyên ái, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Giọng anh có chút trầm tớp, dường như có chút khẩn trương. Không có, không có, trong nhà không có xảy ra chuyện gì. Có phải muốn ăn gì không? Anh sẽ mua về giúp em. Ở đầu dây điện thoại bên kia hoặc đợt nên nghe được một hồi nhẹn ngàoc. Anh nhớ nét mặt bây giờ của vợ anh nhất định là vô cùng thú vị. Oa, wow, anh thật là thần kỳ nha. Kia, sẽ không phiền toái chứ? Nếu không được cũng không sao. Đàn nén trái tim rung động, Lăng Nguyên Ái cố ý khước từ nói. "Buổi tối sẽ ăn mì thịt bò Vĩnh Khang, ở quán mì thịt bò ăn đêm có được không?" Anh mở miệng nói trước giúp cô. "Được, mì của bọn họ ăn rất ngon." Chỉ mới nghe thế thôi, nước miếng Lăng Nguyên Ái đã bắt đầu chảy ra. Giống như hiện tại trước mặt cô là một bát mì thịt bò nóng hổi. Còn gì nữa không? Host nhà đen vừa ký tên ở công văn, vừa dẫn dụ cô nói ra tất cả nhu cầu. Còn có bánh vừng ướp sữa của chợ đêm ở trường học, cô không phòng bị chút nào liền bị anh dụ dỗ nói ra mong muốn của mình. "Được, em ăn chút đồ để lấp bụng trước, buổi tối chờ anh cùng đi ăn cơm." "Vâng." Trong đầu cô xoay quanh mì thịt bò với bánh vừng ướp sữa, La Nguyên Ái vừa trả lời cuộc biếng vừa cố điện thoại. A, không đúng, người đàn ông vừa dịu dàng nói chuyện điện thoại với cô, nhất định là không phải ông xã lạnh nhạt của cô, nhất định có người nhầm nhầm điện thoại, nhưng mà giọng nói giống nhau như đúc mà. La Nguyên Ái lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm số điện thoại, không sai, đây chính là số của Hoắc Nhật Ninh. 7 giờ tối, khi Hoắc Nhật Ninh trở về, mang theo hai tô lớn mì thịt bò cùng với bánh phừng ốp sượng. Tất cả vấn đề được giải quyết dễ dàng, mặc dù trên gương mặt anh tuấn không nhìn thấy nụ cười nhưng ánh mắt của anh thật dịu dàng. Sau lần đó, buổi chiều nào Lăng Nguyên Ái cũng gọi điện cho Hoắc Nhật Ninh, đem hôm nay cô muốn ăn gì nói cho anh biết, sau đó ngồi ở nhà chờ ông xã thân yêu trở về, mang theo bữa tối cô yêu cầu đưa đến trước mặt cô. Bọn họ sẽ cùng ở phòng khách, vừa xem DVD vừa ăn tối, có lúc thậm chí vì cánh gà cuối cùng mà tranh giành. Dĩ nhiên mỗi lần thắng sẽ đều là Lăng Nguyên Ái, đắc ý cầm cánh gà nên không chú ý anh ở sau lưng cô Vào thời điểm đó, ánh mắt cười đặc biệt dịu dàng. Hoắc Nhật Ninh còn rất nhiều việc phải làm, sau bữa tối sẽ đi vào thư phòng, thậm chí ngay cả khi cô ngủ thiếp đi, anh vẫn chưa về phòng. Gần đây, cô có nghe mẹ nói qua, bà muốn mang mẹ đi du lịch thế giới tính về hưu sớm, bắt đầu chuyển công việc của Lăng thị cho Hoắc Nhật Ninh, so với trước kia anh càng bận rộn hơn, nhưng mỗi ngày đều kiên trì về nhà ăn tối. Suy nghĩ một chút, La Nguyên Ái cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Người đàn ông như vậy, cô tuyệt đối không muốn buông tay. Có thể hay không? Thật ra, anh cũng có một chút thích cô. Hạnh phúc của phụ nữ có thai là hạnh phúc nằm mơ giữa ban ngày, đó là không có bất kỳ phản ứng mang thai nào. Ngay cả bà Lăng nhìn thấy con gái mình cũng không thể tin được. Nhớ ngày đó, bà mang thai La Nguyên Ái, mang thai từ tháng thứ 3 tới tháng thứ 5 vẫn bị nôn, khiến bà bị hành hạ rất thảm. Nhưng con gái bà hình như là không bị di truyền ở điểm này. Mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, bụng còn chưa nổi lên, ngược lại người đã mập lên một vòng rồi. "Nguyên Ái, con có đi khám thai không?" Bà Lăng giúp con gái xọn dẹp vòng, nhìn con gái nằm trên ghế salon ăn khoai tây chiên mà lắc đầu không biết làm gì. "Có ạ, hơn nữa hai tuần phải đi một lần." Trong miệng Lăng Nguyên Ái chứa toàn đồ ăn vặt, mồm miệng nói không rõ. "Bác sĩ không bảo con kiểm soát trọng lượng cơ thể sao? Mới mang thai 4 tháng cô đã mập lên như vậy?" Sau tháng thứ năm, nếu cứ tiếp tục tăng cân, không chỉ đối với người lớn mà cả đứa bé đều không tốt." La Nguyên Ái suy nghĩ một chút, mỗi lần đi khám thai, cô chỉ việc nằm trên ghế để cho cô y tá khám giúp cô, nhưng chuyện khám đều do bác Nhất Ninh cùng Âu Dương Cổ Nguyệt ở một bên thảo luận. Cô dĩ nhiên là không có hứng thú nên không chú ý nghe. "Chắc là không có, nếu như bác sĩ có nói thì bác Nhất Ninh nhất định sẽ nói lại cho con. Mẹ, người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt." bất kể là người phụ nữ nào, nhân là phụ nữ mang thai, nói đến vấn đề mập mạp, là vấn đề nhạy cảm dường như đều rất cần chương cùng xúc động. Cho bà Lăng đi rồi, La Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo. Kể từ sau khi mang thai, Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc, cô thật lâu chưa đến phòng này. Người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở phòng thay quần áo hiện lên hình ảnh chân thực của La Nguyên Ái. Cô không tin Từ trong phòng thay quần áo đi ra tới phòng tắm, nửa người hướng về phía gương phòng tắm nhìn quanh, vẫn là tròn trịa, thấy thế nào vẫn là tròn trịa, cảm nhận của cô không thấy, thân lưng mảnh khảnh không thấy, cô bây giờ trông giống viên phấn tròn trịa. Bất lực từ phòng tắm đi tới ghế salon, nhìn đồ ăn vặt đặt trên khay trà theo quán tính, lòng nguyên ái đưa tay cầm một gói, vừa xuất thần lại vừa chính xác đưa đồ ăn vào miệng không bị nhầm. Xem ra trong lúc vô thức cô đã tạo nên tình trạng hiện tại. Nguyên nhân là do đâu? Không biết thật sự thương tâm hay là thần kinh của phụ nữ mang thai quá nhạy cảm, nước mắt không ức chế được từ vành mắt của cô trượt xuống. Không muốn, cô không muốn biến thành người mập tròn chị ạ. Từ lúc bắt đầu 4 giờ chiều, Hoắc Kiến Ninh liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay, từ chết đến nay là nguyên ái vô cùng đúng giờ, kể từ khi trở thành đường tàu riêng mua đồ ăn bên ngoài của cô. 4 giờ chiều hàng ngày, điện thoại của anh sẽ vang lên tiếng chuông cải xieng cho La Nguyên Ái. Nhưng bây giờ đã là 4 giờ rưỡi. Thế nào chưa có gọi điện thoại tới? Có chuyện gì xảy ra sao? Không khí trong phòng họp, theo vẻ mặt ngưng lạnh của Hoác Nhật Ninh mà giảm xuống, bắt đầu đóng băng từ từ. Tổng giám đốc của bọn họ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh băng. Nhưng kể từ khi chuyển ra tin tổng giám đốc phu nhân mang thai, mọi người xung quanh ít nhiều đều cảm nhận vẻ mặt tổng giám đốc dường như đang hòa tan. Đặc biệt gần đây, tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng mà hôm nay... Đây đã là lần thứ 28 tổng giám đốc nhìn đồng hồ đeo tay. Giám đốc kinh doanh khẩn trương trình bày tình hình tiêu thụ gần đây. Kết quả so với năm ngoái tăng 3%. Tổng giám đốc cao hứng. Nhưng tại sao vẻ mặt của tổng giám đốc càng ngày càng có gì đó không đúng? Đã trình bày xong 3 phút rồi. Vậy mà hội nghị an tĩnh đến ngày cả tiếng hít thở cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net